các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 445. Chương 447, tà lực lạnh giá thấu xương xâm nhập vào cơ thể khiến Ô Bình run lên như sắp đóng băng. Uy lực của tà lực vượt quá tưởng tượng của anh. Đúng lúc này, anh xòe bàn tay ra, năm đồng tiền phép ngũ đế tỏa sáng, sau đó bị anh ấn vào cánh tay của Oda Nobuna. Năm đồng tiền phép này tỏa sáng nhờ nguyện lực của Phật nên có tác dụng tiêu diệt tà ma. Dù ta công mà Oda Nobuna tu luyện rất mạnh, nhưng vẫn sợ pháp khí của Phật pháp. Ngay sau đó, hắc khí màu đen quanh người cô ta đã vang lên tiếng tách tách như nước gặp dầu nóng. Cô ta hét lên thảm thiết rồi lùi lại. Ngô Bình chỉ chờ cơ hội này nên lập tức bùng nổ khí tức và tung chiêu Song Long Xuất Hải, tấn công vào ngực của Oda Nobuna. Quynh. Oda Nobuna bị đánh bay rồi đập mạnh người vào tường, Ngô Bình chạy nha nu tới. giật các đồng tiền phép trên người của cô ta rồi chuyển lên đập vào mặt. Xẹt xẹt. Odeano Nobuna rung lên, tà khí trên người không ngừng bị năm đồng tiền phép tiêu diệt và đốt cháy. Bốn người khác hoảng hồn, vội vàng hò hét rồi xông lên. Ngô Bình ngoảnh lại rồi tung một quyền, người đi đầu trúng chiêu nên bị đánh gãy vai, sau đó anh lại tung người lên đạp, người thứ hai đã bị gãy cả hai chân. Bốn người này đều là cao thủ cảnh giới khí, thực lực kém xa cặp nam nữ trước đó. Loáng cái, Ngô Bình đã xử lý họ xong. Anh quay lại thì thấy Oda Nobuna đã nằm im dưới đất, da thịt toàn thân đen nhẻm, miệng cũng bốc khói đen vừa tanh vừa hôi. Ngô Bình liếc nhìn thì thấy lục phủ ngũ tạng của cô ta đều đã bị bỏng, đó là pháp lực của Phật pháp với tà công, giờ thần tiên có xuất hiện cũng không cứu cô ta được. Oda Nobuna đầy vẻ sợ hãi, trước khi chết, cô ta nhìn Ngô Bình rồi nói, "Ở nhất định tổ phụ sẽ trả thù cho tôi." Gia tộc Oda sẽ không tha cho anh đâu, gầy dứt lời, hai mắt cô ta cũng bốc khói đen, còn người đốt cháy thành than. Một lát sau, mắt cô ta chỉ còn hai lỗ hổng, trông rất đáng sợ. Mấy người Nhật Bản đang bị thương nặng trong thế thế thì hét lên, sau đó toàn nói tiếng Nhật rồi lấy dao ra tự cứ cổ. Vậy là cả năm người đều chết, vì Oda Nobuna đã chết nên đám thuộc hạ sống cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Hoặc có thể dù họ có sống sót trở về thì cũng bị nhà Oda giết. Ngô Bình mặt kệ họ, còn DF thì sợ hãi không dám nhìn, tới khi Ngô Bình đỡ cô ấy dậy, kệ đi thôi. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net